Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của mega sau đây chúng tôi xin mang tới quý vị và các bạn tiểu thuyết nếu còn có ngày mai anh chó em nghĩ là chúng ta không nên giữ chơi xe ở đây nữa tổng giám thị braken rời mắt khỏi tờ báo cái gì có gì Rắc rối hả em không biết Xong có cảm giác rằng Tracy không thích Ami Có thể là cô ta không thích trẻ con Cô ta không khắc nghiệt với Ami chứ Có đánh, mắng gì con bé không? Không Vậy chuyện gì? Ngày hôm qua Ami chạy tới ôm lấy Tracy Và cô ta đã đẩy nó ra Em thấy bực mình Vì Ami cứ quấn lấy cô ấy Nói thật với anh Có thể là em ghen một chút. Có như vậy không? Tổng giám thị Brannigan cười. Cái đó lý giải được nhiều, Sue Allen. Anh nghĩ là Tracy Whitney thật thích hợp với công việc. Nào, nếu như cô ta gây phiền toái thực sự gì cho em, thì nói anh biết. Anh sẽ làm điều gì cần thiết. Được, anh yêu quý. Sue Allen vẫn chưa hài lòng. Bà nhặt kim chỉ lên và chăm chú vào đó. Chuyện mắc mớ chưa phải đã hết. Sao lại không được? Tôi sẽ cho cô biết, cô bé, lính gác sẽ lục soát tất cả các xe đi qua cổng. Xong với cái xe chở một thùng đựng đồ giặt, họ sẽ không chút cả ra để kiểm soát. Họ cần gì phải làm thế? Khi cái thùng được mang vào phòng chứa đồ giặt thì đã có một người đứng gác ở đó rồi. Chảy xỉ ngẫm nghĩ Ernie Ai đó có thể thu hút được sự chú ý Của người khác trong vòng 5 phút tôi không Cái đó để làm gì Mỗng mặt chị ta sáng lên Trong khi người đó làm hắn lóa mắt Cô sẽ chui xuống đáy thùng Và được phủ kín nhờ đồ giặt Chị ta gật đầu Được đấy Tôi nghĩ rằng trò quỷ quái đấy Có thể được việc Chị sẽ giúp tôi chứ Ernestine ngẫm nghĩ một lát rồi từ tốn nói Được, tôi sẽ giúp cô Đây cũng là cơ hội cuối cùng mà tôi có thể đá vào mông còn bê thà lớn Mạng lưới thông tin bí mật trong nhà tù lập tức chuyển đi mưu toàn việc vượt ngục của Tracy Whitney Việc này ảnh hưởng tới mọi tù nhân khiến họ cũng lo lắng trong suốt thời gian này và ao ước có đủ sự liều lĩnh để làm như vậy Thế nhưng Họ đã thấy con lính gác, chó săn, máy bay liền thẳng và sau đó là xác chết được trở về. Với sự giúp đỡ của Ernestine, kế hoạch đã được triển khai. Ernestine đỏ các kích thước thân thể của Jessie, Lola thì kiếm vải, còn Palita thì giao cho một cột thợ ở một vùng sam khác may váy áo cho Jessie. Một đôi giày tù nhân được đánh cắp Khỏi nhà kho Và được nhuộm đi cho hợp với bộ váy đó Và cứ như có phép lạ Một cái mũ Một đôi găng tay Và một cái bóp lần lượt hiện ra Giờ thì bọn ta phải kiếm cho cô Một cái căn cước Ernestine nói với Tracy Cô cũng cần vài bà thẻ mua hàng Và một giấy phép lái xe nữa Làm sao mà tôi Ernestine lầu bầu Hãy cứ để mặc con gái già Ernie Littlechet này. Chiều tối hôm sau, Ernestine đưa cho Jessie bà thẻ mua hàng với cái tên Jane Smith. Tiếp theo là một giấy phép lái xe. Sau lúc nửa đêm một chút, Jessie nghe thấy tiếng cửa buồng giam mở ra rồi có ai đó lẻn vào. Nàng lập tức ngồi dậy với ý cảnh giác. Một giọng thì thầm. "Quý ni phải không? Đi nào." Tracy nhận ra giọng nói của Lillian, một tù tự khác. Chị muốn gì ở tôi? Tracy hỏi. Tiếng Ernestine xít khẽ trong bóng tối. Mẹ cô đã nuôi lớn một đứa con gái ngỡ ngẩn. Im mồm đi. Lillian nói nhẹ nhàng. Phải làm việc này thật nhanh. Lỡ bị tóm thì bọn chúng sẽ hành tôi. Nào! Nào! Theo sau Lillian dọc lưới đi tối mịn Dẫn tới một cầu thang Chạy hỏi Chúng ta đi đâu thế? Không có tiếng trả lời Họ lên cầm trên Và khi cầm chắc không có người khác nào quanh đấy Họ chạy dọc hành làng đến căn phòng Nơi Chạy xì đã bị lấy dấu tay Và chụp hình hôm đầu Lillian đẩy cửa ra Vào đây Cô ta thì thầm Chạy xì vào theo Một người tù khác chờ sẵn trong đó Đứng sát vào tường Giọng cô ta hồi hộp Tracy làm theo Lòng buồn trồn lo lắng Nhìn thẳng vào ông kính Cố gắng giữ bình thường Thật buồn cười Tracy nghĩ Nàng chưa bao giờ hồi hộp thế này trong đời Tiếng bấm máy Sáng ra hình sẽ được trao lại Người kia nói Cái này là để cho vào giấy phép lái xe của cô Giờ thì đi đi, nhanh lên Tracy và Lillian trở lại theo lối cũ Đang đi, Lillian bỗng nói Tôi nghe cô sắp chuyển buồn đấy Tracy tái người Cái gì? Cô không biết à? Cô sắp chuyển sang với Beta lớn Khi nàng trở lại thì Ernestine, Lola và Alita đang chờ Thế nào? Tốt Cô không sao à Cô sắp chuyển sang với beta lớn Tracy ốn lạnh Vấy áo sẽ xong vào thứ bảy Paulita nói Đó là ngày tự do cho Ernestine Hạn chót của mình Tracy phần nghĩ Ernestine thì thằng Tất cả đều êm Đồ giặt sẽ được lấy đi lúc 2 giờ chiều thứ bảy Cô phải đến phòng chứa đổ lúc 13 giờ 30 giờ Không phải lo ngại gì về người khác ở đây. Lô là sẽ làm cho hắn ta bận bịu ở phòng bên. Paulita trở sẵn trong phòng chứa đồ sẽ mang tới quần áo cho cô. Cần cướp của cô sẽ sẵn sàng trong bóp. Lúc 15 giờ, cô sẽ được trở ra khỏi cổng nhà tù. Jaycee cảm thấy nghẹt thở. Mới chỉ nói về việc vượt ngục đã làm nàng run cả người. Không ai thèm để ý gì nếu họ được mang về sống hay chết. Họ cho rằng chết ở đây tốt hơn. Nàng nhớ lại. Vài ngày nữa thì nàng sẽ tìm lại tự do. Đó là ảo tưởng. Chỉ có một chuyện vặt cũng dẫn tới sự đổ vỡ. Rồi họ sẽ tìm thấy và đưa nàng trở lại. Xong, lòng nàng đã quyết. Tủ nhân đều biết chuyện xung đột giữa Ernestine và Bethalund vì Jaycee. Giờ đây... Còn tin Tracy sắp bị chuyển tới buồng của mụ ta, không phải ngẫu nhiên mà không có ai nói với Beta lớn về mưu toàn vượt ngục của nàng. Beta lớn không thích nghe những tin xấu và thường không phân biệt giữa tin xấu với người đưa tin nên thường hành hạ người đó. Cho tới tận buổi sáng đó, Beta lớn mới biết chuyện nhờ người tù tự giác đã chụp hình cho Tracy. Mụ nghe tin đó với sự im lặng đáng sợ. Trong lúc lắng nghe Người mụ như căng ra Lúc nào Mụ ta chỉ hỏi có vậy Chiều nay lúc 2 giờ Bert, Họ sẽ giấu cô ta dưới đáy cái thùng đựng đồ giặt Bê ta lớn Nghĩ ngợi một lúc lâu Rồi mụ lừng lững lại gần Một nữ giám thị và nói Tôi cần gặp ngay Ông tổng giám thị Suốt đêm Tracy không ngủ bởi mệt mỏi Căng thẳng Những ngày tù tội sao mà dài đầm đắm Bao hình ảnh của quá khứ thoáng hiện lại trong nàng Con thấy mình như một cô công chúa trong chuyện cổ tích ấy, mẹ ạ Con không nghĩ rằng lại có thể hạnh phúc đến thế Ra vậy, con và Charlie muốn cưới nhau Tuần trăng mật định kéo dài bao lâu Mày bắn chết tao rồi đồ chó Tôi thật sự chưa bao giờ biết cô Tấm hình cưới, Charles đang cười với vợ.